các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên điện niệm dần dần huyền thái dương nguyễn rằng nghĩ cái tên hứa đình thâm đã thề sẽ không cùng chung không hình với cường giờ đây sao gần đây lại trống gió gì rồi nhưng cô ngẫm lại dù sao thì cũng là đêm hội của nhà đài thủy quả hứa đình thâm sẽ không vì không sơ mà từ chỗ cơ hội tốt như vậy đâu cường giờ đang ngồi bên dưới uống nước thì vừa hay đến lượt hứa đình thâm lên sân khấu diễn tập thời gian diễn tập cũng chỉ là để đến cho có vay đau Cơ sơ thức rất nhiều khách mời biểu diễn đều hát không nghiệp tốt nhưng hứa đình thâm thì khác anh vẫn nghiêm túc giống như đang diễn thật người đàn ông mặc một bộ ô phục nhìn vô cùng đứng đắn hoàn toàn khác với những bộ đồ rộng rãi thường ngày anh cầm mic, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngẩn bên trên còn đeo đồng hồ màu đen Khi anh hát nét mặt rất chăm chú anh vẫn luôn nghiêm túc như vậy mặc dù nhìn bề ngoài thì không hề đáng tin nhưng mỗi việc làm được rất thỏa đáng không hiểu sao tim cơ sơ bỗng đập nhanh hơn cô đưa tay lên véo véo tay đang nóng lên sau khi kết thúc buổi tập Có phóng viên đến phỏng vấn hứa đình thâm Anh dừng bước Tựa như nhảy mắt đã thoát khỏi cảm xúc nhân vật Nơi nụ cười lẽ phép lẽ mang theo trước vô lại Một tay anh để trong túi quần Hơi nghieng người về phía trước chăm chú lắng nghe Lông mi dài run run Đuôi mắt mang theo độ cong mê người Khiến phóng viên sức quên mất Chuyện mà mình muốn hỏi Anh hứa có đang nhận kỳ bản nào không Sau này có lịch trình làm việc không Gần đây vẫn đang xem kỳ bản Khi nào xác định tôi sẽ nói với mọi người sau Phóng viên hỏi thêm một chàng cuối cùng đột nhiên hỏi. Tôi muốn hỏi một vấn đề mà các fan rất quan tâm Hiện giờ anh đang độc thân sao Có thích cô gái nào hay không Hứa đình thâm nhếch lông mảy lên Cô khẳng định fan của tôi rất quan tâm đến vấn đề này sao Phóng viên cười cười Có ai mà không biết anh Là một trong tứ đại đầu tường Là mỡ của hàng ngàn cô gái chớ Về mặt hứa đình thâm mờ mịt Tôi không biết Phóng viên Vậy là hứa đình thâm đã thành công đánh lạc hướng vấn đề này Nhưng phóng viên lại không biết xấu hồ mà kéo về Trước khi đi còn không chịu bỏ cuộc anh hứa có thích cô gái nào hay không thích cô gái nào ư nhiều lắm hứa đình thâm hơi nghiêng người nụ cười trên khóe môi nhuộm chút vô lại và thân mật nhưng trong đó không có cô đâu anh nói xong liền quay người bước đi trước khuôn mặt kinh ngạc của cô nạp phóng viên Vừa hay khương sơ được cách đó không xa chưa kịp rời mắt đi thì đụng phải ánh mắt của anh ý cười trên môi của người đàn ông càng đậm khương sơ nhanh chóng rời mắt đi chân niệm niệm bên cạnh lặng lẽ để cô tiểu sơ sơ em mà có một nửa y quy của hứa đình thâm Thì bây giờ đã hot rồi. Cương Sơ, cô mà mặt dày bằng một nửa Hứa Đình Thâm thì giờ đã xưng bạt thế giới rồi ý chứ." Cương Sơ ném đồ trong tay cho Trần Niệm Niệm, Trần Niệm Niệm giữa tay cô lại, "Làm gì vậy?" Cương Sơ tức giận, "Đi vệ sinh." Lúc cô đi ra lại không khéo gặp Hứa Đình Thâm ở bồn rửa tay, Cương Sơ nhìn bóng anh ở trong gương, không ngờ lại nhìn lâu hơn, kết quả là vừa vặn độ phải mắt của anh ở trong gương. Cô liền cho dạ, vội vàng cúi đầu, tiếng gọi nhẹ nhàng của người đàn ông vang cui đau tieng cười nhe ở bên tai. Em nghe bài phỏng vấn vừa nãy chưa Hương Sơ không hiểu Nghe rồi, anh nói anh thích cô phóng viên kia Hứa Đình Thâm khẽ nhếch môi Xoay người nói Sao em không nói là tôi thích em Vậy thì tôi sẽ tức chết mất À, nhưng người năm đó nói thích tôi Hứa Đình Thâm chấm ra đến gần cô Không phải em sao Hương Sơ nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra Không hiểu nói Tôi nói thích anh lúc nào Đôi mắt đen nhìn mực của Hứa Đình Thâm khóa chặt trên người cô Các đốt ngón tay hơi gặp lại Nhưng trong mắt không hề có chuyện gợn sóng nào Anh tiến lên một bước Giọng nói mang theo về châm trọng Không phải em còn viết công thức thổ lộ với tôi sao Đáp án là I love you 128 Căn E 890 Trên đi phần trên có nghĩa là I love you Lông mề của Khương Sơ thoáng run lên Đôi mắt hạnh chứa đầy nghi hoặc Vừa định hỏi thật sao Hứa định thăm bước đến gần cô Khương Sơ lầm mới nhận thấy trong ánh mắt anh chứa chua vai phần nguy hiểm Đành phải nuốt nước bọt Cố gắng nhớ lại Hình như anh nói là cánh cửa buồng vệ sinh đột nhiên mở ra một người đàn ông bước ra ngoài ánh mắt anh ta lướt qua hai người sau đó không nhìn được hỏi hai người chẳng lẽ khương sơ còn chưa kịp nói xong thì đã bị chặn lời đúng lúc này lại bị người ngoài mắt gặp cả nó giống như bản thân đang làm việc mở ám cô cúi đầu mở cửa rồi nhanh chóng ra ngoài trong vkc bảy giờ chỉ còn lại có đinh thâm và chỉ tinh đây là vkc mà đài truyền hình dành riêng cho nghệ sĩ nên có rất ít người dùng hơn nữa Những nghệ sĩ khác đều đang diễn tập Hoặc đã trở về rồi Chỉ còn một số ít Ví như trì tinh trước mặt đây Không cẩn thận đã nghe si khac đeu đang dien tap ho đa một vi nhu chi tinh truoc mat đay khong mật Kinh thiên động địa rồi Hứa đình thâm nghiêng đầu nhìn anh ta Không hiểu sao trì tinh lại có cảm giác như mình sắp bị diệt khẩu Anh ta lùi về sau vài bước Anh à, em không hề nghe thấy gì hết Về mặt hứa đình thâm không tốt cho lắm Mặc dù bình thường lúc anh không vui Khuôn mặt vẫn luôn mang theo vẻ cười cợt Đôi mắt nào hoa đa tình trời sinh Có fan từng nói đùa rằng cho dù hứa đình thâm chỉ nhìn cột điện thôi cũng rất thâm tình nhưng bây giờ trong mắt anh tự nhiên có thảng băng què môi trầm ranh mím lại chỉ đứng nguyên một chỗ lẳng lặng nhìn chỉ tinh nhung bay gio trong mat anh tu nhu co thang bang que moi tram day mim lai chi đung nguyen mot cho lang lang nhin chi tinh hứa đình thâm như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện